340 sự hợp nhất trong linh hồn. Chúng ta chỉ có một hướng đạo viên chân thực, đó là linh hồn bên trong của mình. Nó bảo chúng ta phải làm cái gì? Một cái cây vươn ra một cách bản năng về phía mặt trời. Một bông hoa biết khi nào là thời điểm để tạo hạt, sao cho hạt của nó sẽ rơi xuống đất và mọc lên. linh hồn nội tại của chúng ta bảo chúng ta hợp nhất với cái linh hồn vốn sống khắp mọi nơi. Cái linh hồn này ngỏ lời với mọi sinh vật đang sống. Thế giới được sáng tạo trong một cách thức mà khi 10 người đang làm việc cùng nhau, họ sẽ sản xuất ra nhiều hơn 100 người làm việc theo cá thể. Tất cả những vấn đề của chúng ta không đến từ những mùa gặt thất bát, hỏa hoạn, những tên trộm cắp hay những kẻ thù. Mà bởi vì chúng ta sống quá tách biệt với nhau. Bạn càng yêu một người, bạn càng cảm thấy gần gũi với họ. Khi bạn yêu thì dường như người này và bạn là một. Tôi sẽ không bao giờ tìm kiếm sự cứu rỗi cá nhân. Tôi sẽ luôn luôn sống và phấn đấu cho sự cứu rỗi của tất cả mọi người.